Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 466, không làm gì được ta. Khặc khặc Một mống người tự nổ tung tạo hóa thiên quang bên trong té ra ngoài. Trong miệng to ra máu, nhưng ánh mắt băng hàn cực kỳ nhìn về phía ông lão kia, sát khí ngút trời. Dường như thực chất xấu ta cơ duyên đáng chết. Đinh nhạc thấp giọng gầm thét sát cơ doanh giã, cả người lan ra hàn khí lạnh lẽo cực kỳ. Để xa xa một ít tu sĩ đều là không khỏi dùng mình một cái. Giết hắn, tiểu hầu ra kêu lên trong tay trí bảo thần kiếm trước tiên chém đi ra ngoài. Giết, mười mấy vị nửa bước táo hóa vọt lên thần quang vô lượng, hoàn toàn mở mịt quét ngang hướng về đinh nhạc. Đinh nhạc sắc mặt lạnh lẽo Nhìn mười mấy vị nửa bước táo hóa cường giả Can bàn cũng không nuôi lại Trong miệng mở miệng nói Cút ngay Nhất thời Âm thanh như thiên quỷ Oanh oanh liệt liệt Khác nào một đảo sấm sét dáng thế Để mười mấy vị nửa bước táo hóa đều là xứng người lại Không khỏi lùi về sau Xì Tùy theo Đinh nhạc trong tay phất lên Một đảo tiên quang chém ngang Nhất thời Mười mấy vị nửa bước táo hóa Tất cả đều bay ngược ra ngoài Thân thể bị chém ngang hông Mỗi người đều là sắc mặt kinh hãi Càng có người hơn kêu lên thảm thiết Bá Đinh nhạc thân hình hơi động Trực tiếp xuất hiện ở cái kia tiểu hầu ra trước người Ánh mắt băng hàn Sơ tay chính là vỗ tới Thủ trưởng mang theo nổ vang vang lớn Tư không đều là bị chấn động suốt hiện vết sản nứt Người đáng chết Đinh nhạc ân thanh trầm thấp nói rằng Tiểu hầu ra có chút kinh hãi Vội vã rút lui Trong tay thần kiếm chém ra đi Đồng thời Ông lão kia cũng là lại ra tay Bàn tay lớn đón nhận Cốt Đinh nhạc hét lớn Hào không né tránh cùng ông lão đập ở cùng nhau Nhất thời Thiên địa nổ vang Tiên quang Thần quang tung tói Bao phủ một mảnh Đinh nhạc thân thể lay động Dưới chân liền lùi lại mười mấy bước Giấm đại địa đều là giãn nước Nhưng tương tự Ông lão kia cũng là sắc mặt cả kinh sút lui mấy bước Sắc mặt ông lão nhất thời chìm xuống dưới Giờ khác này Cánh tay của hắn đều là co chút tê, tê Để trong lòng hắn khiếp sợ Này thật mạnh tiên thể À Ông lão trong lòng xoay một cái Chính là muốn đến đinh nhạc khẳng định Ở tạo hóa thiên Quang bên trong đạt được đại tạo hóa Vừa nghĩ như thế Ông lão trong lòng sát ý càng thêm rừng rực Hắn cũng nhìn ra người này bất phàm Pháp lực tinh khiết, đảo cơ kiên cố, xa cùng cấp tu sĩ. Bất quá cho dù là như vậy, ông lão vẫn như cố mang theo nhìn xuống ánh mắt xem đinh nhạt. Đây là hắn thân là tạo hóa cường giả sức lực, chết. Ông lão ra tay, bàn tay lớn thần quang ứng ánh, hóa thành chân thực huyết nhục, có che trời tư thế đồng thời. Cuồn cuộn vô cùng ý chí chi lực hạ xuống, hóa hư là thật. Để đinh nhạc bốn phía hư không đều là đọng lại cầm cố đinh nhạc thân thể. Phá ra cho ta. Đinh nhạc gầm thép. Nổ vang một tiếng. Trong cơ thể hắn ra đất dung núi chuyển vang lớn tiếng. Tiếng vang chấn thiên. Từng sợi từng sợi hỗn độn tiên quang tràn ra. Có loại xé sách hư không tư thế. Mang theo bảng mạc vô biên sức mảnh to lớn. Đinh nhạc thân thể hơi động. Âm âm chính là phá tan rồi ý chí chi lực cầm cố Oanh, đinh nhạc dưới chân hơi động Phóng lên trời Sơ tay một quyển oanh lên Trực tiếp tư không nứt toát Răng rắc một tiếng Bàn tay lớn kia nứt toát Tùy theo đinh nhạc bàn tay lớn vổ một cái Đem bàn tay lớn nắm ở trong tay Âm âm chính là bóp nát thành một đám mưa máu Ông lão sắc mặt chìm xuống, tùy theo bàn bạc bà ý chí chi lực dường như bão táp giống như bao phủ. Nhẫn chìm đinh nhạt, muốn xâm nhập trong cơ thể hắn, nổ nát nguyên thần của hắn. Đinh nhạt một tiếng quát lạnh, cả người tiên quang cương mãnh vô cùng. Lưu truyền, đón lấy, bất chu ấm ầm ầm bay xuống, sang sắc một tiếng. Ý chí chi lực nhất thời phá nát một mảnh, lạc Đinh nhạc ngón tay bất chu ấn Bất chu ấn quay về ông lão chính là nện xuống uy năng mở ra Chầm trọng khí tức để thân thể của ông lão đều là chấn động Bị cầm cú ở tại chỗ, âm Một tiếng vang lớn Bất chu ấn hạ xuống Ông lão lào đảo té ngã Sắc mặt âm trầm như nước Lửa giận trong lòng công tâm Vung tay lên Hất bay bất chu ấm Đáng chết nếu như không phải có thương tích tại người Lão Phu làm sao sẽ chật vật như vậy Ông lão thấp tiếng giống giận Trong tay hơi động Xuyên thần châm bay ra ngoài Xì Xuyên thần châm bị ông lão sử dụng Vô thanh vô tức chính là phá tan rồi Đinh nhạc hộ thể tiên quang Đâm vào đinh nhạc trong cơ thể Muốn xé sách đinh nhạc nguyên thần Nhưng lúc này Đinh nhạc trong cơ thể thánh thập tử giá bị kinh động Một đảo thánh quang lưu truyền Trong nháy mắt chính là cuốn lấy xuyên thần châm Khai thiên chí bảo uy năng phóng thích Trong khoảng khắc chính là chặt đứt xuyên thần châm cùng ông lão liên hệ Thánh quang bao vây Trực tiếp chính là niêm phong lại Ông lão ánh mắt nhất thời đoạn lại Khó có thể tin, nhưng không chờ phản ứng lại. Đinh nhạc đã một bước vượt đến. Ánh mắt lạnh léo âm trầm. Dơ tay một quyền nổ xuống. Nổ vang một tiếng. Ông lão chính là khá mồm thổ huyết bay ngược ra ngoài. soạt Một đảo vua án thần quang quét ra. Lạnh giá thấu xương. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Máu lão kia chính là thất khiếu bắt đầu chảy máu, sắc mặt biến dữ tợn lên. Trong cơ thể nguyên thần đều là nứt mở. Hôm nay nguyên thần của hắn đã là nứt không ngừng một hai lần. Cho dù hắn thần thông vô lượng, ý chí mạnh mẽ, sơ khắc này cũng là khó mà tránh khỏi nguyên thần liên tục sụt ra, để hắn vẫn vo ra máu. Nhưng ông lão nhìn về phía Đinh Nhạc ánh mắt càng là oán độc cực kỳ. Nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa đều là chấn động mạnh. Nổ vang một tiếng, ông lão hơi lắc người, hóa thành một con cao trăm trượng đại dị thú, có bốn con vũ án con mắt, cả người lân phiến nằm dày đặc, lộ ra hàn quang. Đây là chủng tộc gì? Đinh Nhạc cao mày, không thấy được đối phó theo hầu Trên thực tế, toàn bộ hốn độn chủng tộc sang sát hoàn toàn có thể nói là có ức vạn chủng tục chỉ có ngươi không nghĩ tới Phải biết liền nữ hoa cũng có thể sáng tạo nhân tục Tuy rằng lúc đó nàng cũng là thuận theo thiên ý Mượn dùng thiên đạo sức mạnh to lớn Nhưng cũng có thể tưởng tượng được Kỳ thực sáng tạo chủng tộc không có chút khó khăn gì. Nói như vậy, tạo hóa cảnh cường giả nếu như muốn sáng tạo một chủng tộc đều là dễ như ăn cháo. Khai thiên tích địa cũng có thể cũng đừng nói sáng tạo chủng tộc. Nhưng cạnh tranh sinh tồn. Muốn ở trong hốn đồn sinh tồn nhưng là hết sức không dễ. Bình thường chủng tộc cho dù sáng tạo ra đến nếu như không có to lớn tiềm lực, Như vậy cũng là tồn không sống được lâu nữa đâu. Cũng không cần người khác ra tay xóa bỏ. Chính mình liền sẽ từ từ xa xúc biến mất ở trong hốn đồn. Chết! Ông lão giọng cam hận nói. Nhất thời, bốn con mắt bước ra một luồng mạc xanh lưu quang. Mang theo mông mông màu xám xương mù. Trong nháy mắt chính là rơi vào đinh nhạc trên người. u v k q q m Đinh nhạc thân thể sun lên Sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ Trong trước mắt này Trong cơ thể hắn sinh cơ chính là bị tiêu diệt hơn nửa Trong cơ thể huyết nhục tảng lớn tảng lớn mục nát Pháp lực của hắn căn bản ngăn cản không được Lần này lão phu xem ngươi như thế nào phá giải Vô tri nông cuồng hạng người Tảo hóa cảnh cũng là ngươi có thể mạo phạm chết Ông lão lạnh léo âm trầm cười nói Bốn con mắt nhìn khiến người ta cảm thấy khiếp đảm Xa xa mọi người càng là liên tiếp lui về phía sau Không dám tới gần Đồng dạng Cái kia tiểu hầu ra cũng là nở nộ cười Có loại đại thù đến báo khoái ý Thần kiếm ngang trời Trực chén đinh nhạc cổ Vù Thời khắc mấu chốt Vẫn là thánh thập tử giá truyền nộng, dung động Một luồng xích kim thánh viêm lưu truyền mà ra Trong nháy mắt, chỉ nghe một trận xì xì xì trói tai tiếng vang Cái kia cố lưu quan chính là tan theo mây khói Đinh nhạc tùy theo ngẩm đầu ánh mắt lạnh léo nói rằng Cái này vẫn đúng là không làm gì được ta